Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 5420, Thầy Luyện Đan Lục Tử Đỉnh La Thế Ninh xa sầm mặt, lập tức không dám chèn ép Ngô Bình nữa. Vì sợ nhỡ anh rời khỏi Ngạo Thế Đan Tông và gia nhập Tử Đỉnh Môn chỉ vì vài câu nói ban nảy của mình thì anh Nha sẽ không biết phải ăn nói với Ngạo Thế Đan Tông thế nào, với vẫn còn làm ảnh hưởng đến bố mình. La Thế Ninh ho kha một tiếng rồi nói, ở Ngạo Thế Đan Tông rất coi trọng Ngô Sư Đệ. Cậu ấy chẳng có lý do nào để rời đi cả. Tử đỉnh môn các người đừng có năm mơ giữa ba ngày nữa. Sau đó, anh ta nói tiếp với Ngô Bình, ở Ngô Sư Đệ, dù cậu có chọn hợp tác bên nào cũng được. Nhưng tôi đảm bảo điều kiện mà La Thị đưa ra luôn hơn các nhà khác. Cuối cùng, Ngô Bình đã chọn được hai bên đối tác có quy mô khá lớn, đồng thời điều kiện mà họ đưa ra cũng tốt nhất. Chỉu đến, hội đang cửu dương đã kết thúc. Nhóm Ngô Bình thu dọn rồi trở về Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình vừa về thì đa đác có một trưởng lão áo tím đến tìm. Trong các trưởng lão ở Ngạo Thế Đan Tông thì trưởng lão áo tím là có địa vị cao nhất. Ví dụ như La Tông Hiến của La Thị cũng là trưởng lão ở cấp này. Trưởng lão kia cười nói, ở Ngô Bình, tôi là Lâm Ngọc, Phẩm, nhận lệnh của Tông chủ đến hỗ trợ cậu hoàn thành chứng nhận thầy luyện đan cấp cao hơn. Ngạo Thế Đan Tông là một trong các môn phái luyện đan lớn nhất. Cấp bậc của các thầy luyện đang ở đây sẽ được mọi người ở bên ngoài công nhận. Thầy luyện đang ngũ đỉnh của ngạo thế Đan Tông có đi đến đâu cũng có đủ tư cách được coi là thầy luyện đang ngũ đỉnh. Đây chính là điểm hay của môn phái lớn. Ngô Bình không ngờ mình lại được xét duyệt nhanh thế nên nói, Lâm trưởng lão, phiền trưởng lão rồi à. Lâm Ngọc Phẩm cười nói, Thầy Ngô đừng khách sáo, luận về trình luyện đan thì tôi còn thua cậu. Quá khen, cạnh Ngô Bình nói vài câu khách sáo sau đó đi theo Lâm Ngọc Phẩm đến chỗ kiểm tra hai người đến một đại diện bí ẩn hiện tại đang có bốn trưởng lão áo tím và một ông lão áo trắng đứng ở bên trong người áo trắng chính là tông chủ của ngạo thế đan tông thần bằng ông ấy cũng là thầy luyện đan giỏi nhất hiện giờ của môn phái một thầy luyện đan thất thanh đỉnh Ngô Bình mới chỉ nhìn thấy tượng của bằng thần nay mới được gặp người thật nên tiến lên hành lễ để tham kiến tông chủ tham kiến các vị trưởng lão bằng thần gật đầu rồi cười nói ở Ngô Bình cậu đã có biểu hiện rất xuất sắc ở hội Đan cửu dương khiến chúng ta được mở mày mở mặt Lâm Ngọc phẩm, ngay e để gặp cậu, tông chủ đã trở về từ vũ trụ chính bằng thần ở e Ngô Bình thầy luyện Đan tử đỉnh giỏi nhất của Ngạo Thế Đan tông mới chỉ đạt đến cấp ngũ đỉnh cậu có thể luyện chế Phụng Thiên Đan thì chứng tỏ có tiềm năng ngang với cấp thất tử đỉnh rồi hôm nay tôi mời cậu đến đây để xét duyệt lại cấp bậc cho cậu sau đó. Cậu có thể lựa chọn cấp lục đỉnh hoặc thất đỉnh. Ngô Bình, Ê Tông Chủ, hai cấp này có gì khác nhau ạ? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net